các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Hãy hơn nữa. Chẳng bao lâu sau thì Vương Dĩ Cầm bắt đầu gật gù như gà mổ thóc. Phạm Tiêu Dạ dựa đầu cô vào ngực mình, tay anh liên tục nắm bắt huyết vị ở cánh tay và vai cô, giúp cô giảm đỡ mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, phòng làm việc rất là yên tĩnh, điểm điểm đã say giấc mà Vương Dĩ Cầm cũng ăn ổn ngủ vùi trong lòng của Phạm Tiêu Dạ. Ánh mắt của Phạm Tiêu Dạ bình thản ngón tay vẫn duy trì nhịp độ nắn bóp như cũ. đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. phòng tiêu giả do dự một chút rồi khẽ đặt vương dĩ cầm nằm xuống sofa, đứng dậy mở cửa. lưu đắc chí đang đứng ngoài cửa. trông anh ta rất là tiểu tùy, cầm trên đưa ra, quần mắc thâm đen, vết bầm trên cò má còn chưa tan hết. anh ta không ngờ lại gặp lại phong tiêu giả nên vội vàng lùi lại mấy bước. chúng ta nói chuyện đi. phòng tiêu giả bước ra khỏi phòng làm việc. Cẩn thận khép cờ rồi nói với Lưu Đắc Trí. Nhớ lại mấy năm đấm đó của phong tiêu Giả Lưu Đắc Trí cảm thấy rất sợ hãi. Anh ta kiếp đàm lùi về phía sau. Lên sân thượng đi. Phương dĩ cầm tỉnh dậy vào lúc 2 giờ rưỡi chiều. Tuy rằng cô ngủ không lâu, nhưng vì được tiêu Giả mát xa, nên cô cảm thấy mình khỏe quán hơn gấp trăm lần, lại còn tỉnh táo hơn với việc uống 10 ly cà phê nữa. Phòng tiêu Giả nhắm mắt ôm cô ngồi ở trên sofa còn vương dĩ cầm lén quay đầu nhìn anh khi anh ngủ say thì tức khí lạnh lùng xa cách giảm bớt chồng anh có vẻ thân thiện hơn rất nhiều tất nhiên cô biết anh có một trái tim dị dạng anh biết chăm sóc người khác tính tình lại rất là hiền lành xứng đáng là một ông chồng tốt đến mức hoàn hảo cô cảm thấy mình thật sự là vô cùng may mắn vương dĩ cầm đắc ý cười cong hết phòng tiêu dã đã mở mắt đôi đồng tử giao trền với mắt cười cổ cô ông xã à Em phải làm việc rồi. Anh dẫn điểm điểm về đi. Hôm nay em không tăng ca đâu. Vương dĩ cầm trước giờ luôn làm việc điên cuồng. Đến chẳng phân biệt nổi ngày đêm nói với phòng tiêu giá. Tôi đợi rồi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nha. Phòng tiêu giá xoa xoa đầu của Vương dĩ cầm cứ liêu luyến nhìn mãi cô mà không rời được mắt. Ông sẵn ngốc ạ. Em ở công ty thì có gặp được chuyện gì chứ? Vương dĩ cầm ngồi dậy sờ sang lại mái tóc. Mà đúng rồi. Lưu đắc trí đã đến công ty rồi. Chủ tịch muốn anh ta theo em học cách xã sao. Em sẽ nhanh chóng xử lý tốt chuyện ở đây. Sau này chúng ta không phải qua lại cùng với Lưu ra nữa. Được không anh? Vương dĩ cầm sợ phong tiêu giá bận lòng vì quan hệ giữa cô và Lưu đắc trí. Được. Lúc nãy anh đã nói chuyện với Lưu đắc trí. Chuyện tên lừa gạt Vương dĩ cầm thật là đáng giận. Nhưng xem ra anh ta cũng là một cả cây có nghĩa khí. Không phản bội người yêu để chạm vào Vương dĩ cầm. Phong tiêu giã bế Điềm Điềm vẫn đang ngồi say lên. Điềm Điềm rụi dụi mắt, nở ra một nụ cười thật hồn nhân ngọt ngào với vương dĩ cầm, rồi sau đó lại vùi vào phai phong tiêu giã ngủ tiếp. Ông xã à, chúng ta cũng sinh một đứa con có được không? Vương dĩ cầm cái nựng má của Điềm Điềm. Cô trông thấy cô bé này thật là đáng yêu. Cô rất là mong chờ đứa con của mình cùng với phong tiêu giã. Được, nhưng em đừng ráng sức quá. Phong tiêu giã cầm hộp cơm lên. Em biết rồi. Thưa ông chồng rong dài. Vương Dĩ Cầm cầm lấy cánh tay của Phong Tiêu Giã rồi kéo anh đến chỗ thang máy. Em sẽ nói cho anh biết mật mã của thang máy riêng. Lần sau anh cứ lên thẳng nha. Vương Dĩ Cầm cảm thấy nói chuyện với chồng là cách bổ sung năng lượng ngọt ngào nhất. Huống chi chồng cô có tay nghề tốt như vậy được chứ. Ừ. Nhưng câu đáp của Phong Tiêu Giã lúc nào cũng ngắn gọn. Khi nào có lịch giám sức khỏe của Điềm Điềm thì anh nhớ báo với em nha. Em muốn đi cùng với cô bé điềm điềm nghe nói có người kêu tên mình thì mô hồn muốn mở mắt nhưng lại mở mãi không ra chỉ là nhếch môi cười cười Dương vĩ cầm thấy điềm điềm đáng yêu như vậy thì suốt chút nữa đã kỳ lấy điềm điềm mà dùng sức hồn má của cô bé rồi bọn anh đi đây phòng tiêu giá biết nếu cô đứng mãi ở cửa thang máy thì vương dĩ cầm không thể quay về làm việc được mất công cô lại phàn nàn anh nhiều chuyện nữa nhưng anh lại rất thích cô quan tâm đến anh và điềm điềm như vậy ừ, tạm biệt Vương dĩ cầm lưu luyên nói khi thấy cánh cửa thang máy khép lại thiếu chút nữa thì nước mắt cô đã rơi xuống. Từ bao giờ cô lại trở nên yếu ớt như thế này chứ? Trước kia cho dù cô phải đối mặt với những thành viên ban quản trị lõi đời thì cũng chưa bao giờ sợ hãi. Không ngờ giờ đây mới chỉ nghĩ đến việc xa rời chồng có một buổi chiều lại đã khiến cho cô trở nên yếu đuối như vậy. Buổi tối khi tan sở, Vương dĩ cầm cảm thấy có một chút mất mát. Lúc chiều khi cô gặp một khách hàng lớn anh ta đã nói năng lỗ mãng với cô, xì vào cô ham hư vinh, còn dùng lời nói cợt nhả cô, muốn khi dễ khô. cô. cô tức giận mắng trong tam một trận, đến khi trở vào phòng làm việc, lệnh cho thư ký mang tờ báo lái cải kia. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net